lưu điện audio m nét, hân hạnh giới thiệu tác phẩm a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự diễn đ ộ c của thanh n g u y ệ n mời các bạn cùng nghe hồi thứ hai phong trần kỳ sĩ cổ xe lìa khách đếm i trên xe chất những vò rượu đầy âm ấp.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 và bánh xe cũng được quấn thêm sợi dây l ò i tối sắc xung quanh. mặt băng tuyết tuy trơn nhưng cổ xe lăn rất ổn. gã thiếu niên v ụ ộ t buông chén rượu và ngó lý tầm hoan. g tại sao các hạ muốn tôi lên xe này uống rượu? lý tầm hoan g cười. bởi vì khách đ i ế m không phải là chỗ có thể ở lâu. gã thiếu niên hỏi. tại sao thế?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 chỉ tiếp vì tôi bây giờ quá nghèo nếu không thì tôi cũng sẽ trao các hạ 50 lượng lý tầm hoan g hỏi vì sao gã thiếu niên nói mạng của gia cát lôi lý tầm hoan g cười mạng của hắn không đáng một xu và lý tầm hoan g lại hỏi túc hạ có biết vì sao gia cát lôi muốn giết túc hạ không gã thiếu niên lắc đầu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 chỉ vì tiểu bất nhẫn tất loại đa m ô u bằng chứng không kém súc là hắn đã giết được kẻ đã giết được bạch x a à giang hồ thâm tâm hiểm ác lắm có lẽ túc hạ không tưởng tượng được gã thiếu niên gật đầu có lúc lòng người thâm độc hơn thú dữ ác thú chỉ vì lẽ sinh tồn mà giết người hành động của chúng nặng về tự vệ con người giết người chỉ vì thú lợi có khi không vì một lý do cần thiết chính đáng cũng cứ giết. cho nên theo chỗ tôi biết, thì người giết người có lẽ nhiều hơn thú dữ giết người. Lý Tầm Hoa nhìn gã thiếu niên một cái thật dài. vì thế mà các hạ chỉ bằng lòng kết bạn với thú dữ phải không? lặng thinh một lát, gã thiếu niên nói: chỉ tiếc là chúng không biết uống rượu.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 thì gương mặt lạnh lùng của gã phục trở nên nho nhã thân thiết khả ái phi thường. Lý Tầm Hoan g chưa thấy một nụ cười nào đa cảm đến như thế. Gã thiếu niên cũng nhìn sững Lý Tầm Hoan, gã g hỏi thật chậm: Các hạ có phải là một con người rất có danh? Lý Tầm Hoan g cười: Có danh không phải là một chuyện tốt. Gã thiếu niên nói.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 vì một mục đích cao cả nào đó chứ chẳng cầu danh lợi cho mình. Túc Hạ hơn người là nói một câu thành thật. Gã thiếu niên lắc đầu. Không, tôi khác hơn sự cầu danh trong thiên hạ, vì tôi không thể không thành danh được. Nếu không thành danh, tôi chỉ có con đường chết mà thôi. Lý Tầm Hoang hơi sững sốt. Tại sao vậy? Gã thiếu niên không trả lời. ánh mắt gã lộ một vẻ bi thương vô hạn lý thầm hoan g chợt phát giác điều mới lạ gã thiếu niên này có lúc thật là ngây thơ như một đứa trẻ nhưng có lúc lại y như sau bộ mặt đó đầy rẫy bất hạnh và bi thương lý thầm hoan g dịu giọng túc hạ muốn thành danh thì điều trước hết là có lẽ phải cho mọi người biết hết danh t ấ n h của mình trầm ngâm một lúc khá lâu gã thiếu niên kia mới nói chậm chậm. Những người quen biết tôi đều gọi tôi là Tiểu Phi. Lý Tầm Hoan g cười. Tiểu Phi, Tiểu là tên họ à? Tôi rất ít nghe họ đó. Gã thiếu niên lắc đầu. Tôi không có họ. Ánh mắt khi hắn nói đến câu ấy vụt hừng hừng như ngọn lửa, và Lý Tầm Hoan g thấy rằng ngọn lửa ấy.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 sự thật cho dù gọi tôi tin gì cũng chẳng có gì đáng nói. Lý Tầm Hoan g cười. Tiểu Phi, tôi xin kính túc hạ một chén. Vừa mới cạn hấp đầu, Lý Tầm Hoan g đã gieo mình xuống ho sặc sụa. Thế nhưng hắn vẫn điềm nhiên ngẩng mặt lên cạn nốt nửa chén còn thừa. Tiểu Phi nhìn Lý Tầm Hoan g bằng đôi mắt hết sức kinh ngạc.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 bởi túc hạ là người duy nhất trong số các bạn hữu khi thấy tôi ho mà không hề khuyên tôi bỏ rượu tiểu phi hỏi ho có phải là việc không nên uống rượu chăng lý tầm hoan g cười đụng đến cũng không nên chứ đừng nói là uống tiểu phi cau mặt thế sao các hạ lại uống phải chăng các hạ có nhiều tâm sự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 dương nay lúc ấy thì cổ xe đột nhiên dừng lại lý tẩm hoan g dòm ra hỏi có chuyện gì thế gã đánh xe trả lời có người cản đường lý tẩm hoan g hơi cau mày người nào thế gã đánh xe cười nho nhỏ người tuyết hai người dòm ra thấy giữa đường có một hình tuyết khá lớn lớn hơn người thật trên mặt có nhét hai cục than làm hai con mắt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 và phải chăng đây là dụng ý cản đường cổ xe này? Lý Tầm Hoan g không trả lời mà lại hỏi gã đánh xe có tìm ra thương thế của hắn chưa? Gã đánh xe chưa kịp đáp thì Lý Tầm Hoan g lại nói luôn thôi khỏi cần tìm nữa. Tiểu Phi cũng gật đầu họ đã tới rồi còn tìm chi cho mất công. t h í n h giá của lý t ầ m hoan g có thể gọi là quán tuyệt trong thiên hạ. dạ ngay bây giờ hắn càng ngạc nhiên về gã thiếu niên hơn nữa, vì không ngờ t h í n h giá của gã cũng quá tinh anh. y như là bẩm sinh đã có một bản năng tự nhiên như giả thú. tiểu phi có một cảm giác cực kỳ bén nhạy, một cảm giác mà những người thường không có được. lý t ầ m hoan g nhìn hắn mỉm cười và quay ra quát lớn. những người bạn đến đây sau không thể ra mặt ngay để dùng vài chén rượu ấm bên ven rừng tuyết phủ đầu cây chợt nghe tiếng động bước chân người theo tuyết rớt rõ lên mười năm không gặp không ngờ lý t h á m qua tinh lực vẫn còn chưa già một lão già c ụ c một cánh tay m ặ t vàng như sáp tiếp liền theo câu nói bước ra cùng đi với lão là có một lão già nữa ố m tông teo như que củi Tiểu phi thoáng hơi chớp mắt khi nhận ra bước chân của lão ốm trên mặt tuyết đất, không lưu lại một dấu vết gì, chứng tỏ khinh công của lão đáng cho người chú ý. Lý Tầm Hoan g mỉm cười. Tại hạ mới qua biên giới chưa đầy nửa tháng, không già tra tổng tiêu đầu và thần hành vô ảnh lại biết g à đến đây. Lão già ốm tông cười hô hố. Lý Thẩm Hoa quả là danh bất hư truyền. chỉ thoáng một lần hồi 13 năm về trước mà lý tam h hoa vẫn còn nhớ được cái thằng già ngu dũng ngu nhĩ này sao tiểu h phi lý xuống chân lão già ốm cái lão mà lý tam hoa gọi là thần hành vô ảnh và chính lão đã xưng tên là ngu nhĩ ấy chợt thấy lão què hết một chân lão di động thân hình bằng một bước đi khập k h ẩ n có lẽ vì một chân bị què từ t h u i nhỏ nên hắn mới luyện kinh công hơn người để bù vào chỗ khuyết tật của mình tiểu phi khẽ gật đầu có lẽ hắn khâm phục về sự điêu luyện kinh công của lão thần hành vô ảnh lý t ầ m hoang lại mỉm cười cùng đi với mấy nhị vị còn có mấy người bạn nữa sao lại không mời ra một lượt câu nói thẳng băng của lý t ầ m hoang làm cho ven rừng lại thêm một lần k h u động và bốn người nữa lao ra. Vừa thoáng thấy Lý Tầm Hoang hơi đổi sắc. Bốn người đến s a u tuổi tác không phải là nhỏ, nhưng cách ăn mặc thì như đứa bé lên mười. Đặc biệt là bốn người ăn mặc bốn áo sặc sỡ, màu khác nhau và đều t h e o kết qua tua sặc sỡ. Cả bốn người mặt mày không giấu được vẻ đanh ác. nhưng lại cố làm bộ nhăn mày chu miệng y như những đứa trẻ ngây thơ trong quả thật là c h ư ớ n g mắt vô cùng một điều lố lăng khác là cổ tay c ủ a chân họ đều có đeo nhiều chiếc vòng bằng bạc mỗi cử động của họ những vòng ấy chạm vào nhau k h u a lên nghe cũng khá vui tai gã đánh xe vừa thấy bốn tên này da mặt vụng x á m lại và nói thật khẽ tên hắc xà không phải bị người giết mà là bò cạp và rít cắn lý t ầ m hoan g trầm giọng à thì ra chư vị là ngũ độc đồng tử môn hà cực lạc động ở miêu cương một trong bốn tên gã hoàng y đồng tử ngửa mặt cười ha hả bọn ta đã cực khổ lắm mới đắp được một hình tuyết đẹp nhà ngươi lại phá cho bể đi thì phải b ắ t đền vừa chấm dứt câu nói, gã hoàng y đồng tử đã sầm sọc lao thẳng tới. tiếng khu động của những vòng bạc trong cổ tay của chân của gã khua lên nhấc óc đinh tai. lý t ầ m hoan g yên lặng mỉm cười, nhưng nhanh hơn một bước, thần hành vô ảnh ngu nhị đã lao theo kéo gã đồng tử áo vàng trở lại. vị tổng tiêu đầu kim sư tiêu cục là kim sư c a mảnh vội cười lớn như khóa lấp cái gia tài thiên vạn của lý thám hoa cho dù người vàng đi nữa cũng thừa sức đền bù chứ đừng nói chi người tuyết xin bốn vị để cho tra mổ giới thiệu đã gã hồng y đồng tử cười hi hi biết rồi biết rồi ta biết hắn là lý tầm hoan g mà hắc y đồng tử tiếp theo ta còn biết hắn rất hay về cái thú giải trí nữa xứng danh là tầm hoan g lắm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 làm cho lý t ầ m hoan đau khổ, thần hành vô ảnh ngu nhị trầm trầm sắc mặt. Các vị biết về lý thám hoa cũng khá nhiều, nhưng đã có nghe nói đến thần đau của họ lý chưa? Quán tuyệt thiên hạ đấy nhé, một đau vung ra không bao giờ sai chạy đấy nha. Hoàng y đồng tử cười hô hố, một dao vung ra không hề sai chạy, ha <cười> ha. té ra vì sợ ta phải chết vì ngọn dao ấy nên ông mới kéo ta lại đấy à? Sợ ta chết rồi về khó nói chuyện với sư phụ ta nên ông ngăn chặn đấy ư? Lý Tầm Hoan g cười c h n g c h i ế m Nhưng các vị hãy yên lòng, một dao của tại hạ thì quả có như thế, nhưng dao thứ hai chưa chắc đã hay. Huống chi một dao làm sao có thể chết sáu người? Và bỗng nhiên họ Lý trầm mặt. ngó kim sư tra mảnh vì lẽ đó cho nên nếu các vị muốn báo thù cho gia cát lôi thì xin cứ ra tay đừng ngại kim sư tra mảnh cất giọng cười k h ô khóc gia cát lôi quả là đáng chết thì có đâu lại phiền cách thám qua lý tầm hoan h ư ớ n g mắt đã không phải báo thù cho gia cát lôi vậy chẳng lẽ chứ vị tìm tại hạ để uống cho vui sao tra mảnh trầm ngâm y như chưa biết phải nói ra sao thì ngu nhĩ nói anh em chúng tôi chỉ muốn lý tam h hoa vui lòng trao chiếc túi ấy lại mà thôi lý tam hoan câu mày chiếc túi tra mảnh gật đầu phải chiếc túi ấy là do người giao cho kim sư tiêu cục nếu lỡ ra bị mất thì thanh danh mấy mươi năm qua của tiêu cục chúng tôi cũng bị mất theo luôn đưa mát về với Hắc Xà Lý Thầm Hoan g hỏi chiếc túi ấy không có trong mình hắn sao? Tra m ả n h cười lớn Lý h u y n h đùa chi thế? Có mặt Lý h u y n h nơi đó thì Hắc Xà làm sao lấy được? Lý Thầm Hoan g cau mày nói lầm thầm bình sinh ta rất sợ chuyện phiền phức thế mà chuyện phiền phức lại cứ đeo đẳng theo ta không nghe rõ Tra m ả n h nói tiếp.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 ngu nhị trầm vọng. Từ n g à y ra mắt giang hồ và trước n g à y lui về ẩ n dật, lý thấm hoa giữ hơn 300 trận chiến, chưa ai nói có chuyện đào thoát bao giờ. Vừa nói lão thần hành vô ảnh khoát tai mạnh, cả bọn kéo đi một lượt. Họ đến khá mau, mà khi rút đi lại càng mau hơn nữa, chỉ nghe những vòng bà khua lên là họ đã cách xa ngoài 10 trưởng. Tiểu phi cau mặt. cái túi ấy không có trong mình các hạ mà lý tẩm hoan im lặng gật đầu tiểu phi lại hỏi đã không có thì sao lại nhận chịu lý tẩm hoan g mỉm cười dù nói không có họ cũng không tin sớm muộn gì rồi cũng phải đánh nhau vì thế tôi đành phải nhận bừa để tránh việc cãi cọ đôi co với họ tiểu phi lại hỏi đã biết sớm muộn gì rồi cũng phải đánh nhau thì còn phải hẹn làm gì Lý Tầm Hoa nói: g n trong phòng một giờ tôi cần phải tìm một người. Tiểu Phi hỏi: ai? Lý Tầm Hoa nói: g n kẻ cắp cái túi đó. Tiểu Phi cau mặt: làm sao biết kẻ ấy là ai? Lý Tầm Hoa nói: g n đêm hôm nơi khách đếm i có mặt ba người của Kim Sư Tiêu Cục, trừ gia các lôi và Triệu Lão Nhị đã chết, còn lại một người, tôi cần tìm người ấy. c ầ m ngang một lúc tiểu phi hỏi có phải người mặc áo da màu tía theo hoa lưng b u ộ c nhuyễn tiên và bên mép tay có một chùm l ô n g đ e n i ấy không lý thầm hoan g mỉm cười chỉ nhìn qua mà nhận được kỹ như thế quả là tài đấy n h a tiểu phi cũng cười bộ dạng hắn nhìn qua một lượt cũng đã đủ nhớ rồi lý thầm hoan g nói tôi muốn nói con người đó vì chỉ có hắn mới biết giá trị của cái túi ấy, hắn trốn dưới gầm bàn, rồi thừa lúc không ai để ý lén đoạt lấy. có lẽ hắn có chủ ý đến cái túi ấy từ lâu rồi, đã có ý muốn đoạt từ lâu rồi, nay mới có dịp và chỉ muốn cho cha mảnh lạc hướng, nên hắn mới đổ trút trách nhiệm ấy lên vai tôi. thấy tiểu phi làm thinh, lý t ầ m hoang n ỉ m cười nói tiếp: đây cũng không phải là lần thứ nhất. mà tôi phải đưa cổ mang á c h giữa đường. Tiểu Phi nói. Và sở dĩ t r a Mảnh biết con đường của các hạ phải qua cũng chính do tên ấy m ắ t Lý Thầm Hoan gật g đầu. Hắn c h ứ còn ai. Tiểu Phi nói. Để tránh sự hoài nghi của t r a Mảnh, có lẽ bây giờ hắn chưa dám trốn. Lý Thầm Hoan g mỉm cười gật đầu và nói. Chỉ cần trong vòng năm ba năm song sáu trốn giang hồ. nhất định sẽ không còn ai qua túc hạ được và nếu còn có cơ hội gặp lại thì chúng ta vẫn là bằng hữu n h a và để câu chuyện có vẻ tự nhiên lý t ầ m hoan g cười lớn nói luôn bởi vì tôi thật không muốn có một c ừ u địch như túc hạ tiểu phi mở to mắt hơn bây giờ các hạ muốn tôi đi lý t ầ m hoan g gật đầu đây là chuyện của tôi không có quan hệ đến túc hạ giả lại họ cũng không tìm túc hạ thì túc hạ nên đi tiểu phi hỏi các hạ sợ liên lụy đến tôi hay là không muốn đi chung với tôi tiêm mắt lý tầm hoan g lộ nhiều buồn khổ nhưng khóe miệng vẫn cười trong đời không có buổi tiệc nào mà không đến lúc tàn chúng ta sớm muộn gì rồi cũng chia tay sớm muộn đôi ngày cũng không có gì hơn kém trầm ngâm một lúc tiểu phi m ú c đầy hai chén rượu tôi xin kính túc hạ thêm một chén nữa tiếp cạn chén rượu uống một hơi lý tầm hoan g cười và ngâm một câu thơ cổ miết quân cánh tân nhất bôi t ủ đủ nhi đồng tiên dạng cô sầu giọng cười chưa dứt thì họ lý lại gặp mình xuống ho sặc sủa Tiểu Phi nhìn s ử n g Lý Tầm Hoan một lúc, rồi cũng quay bước bỏ đi. Hắn đi thẳng một hơi, không ngó lại. Hoa tuyết lại lã tả rơi, quang cảnh thật là tịch mịch. Nhìn theo bước chân rắn chắc của gã thiếu niên, Lý Tầm Hoan khẽ thở dài lẩm bẩm: "Người bạn nhỏ, thật tình tôi không muốn bạn đi, nhưng tiền đồ của bạn còn dài, cùng đi với tôi không có lợi mãi mai nào cả." tôi không muốn đem sự phiền toái nguy hiểm bất hạnh của tôi ra để trao cho bạn mà cũng không muốn trao cho người bạn nào khác nữa từ đầu đến cuối gã đánh xe cứ đứng tựa bên thành xe như tượng đá đã không nói một lời mà tuyết rơi xuống đầu xuống mặt hắn cũng không buồn đưa tay phủi lý tẩm hoang uống thêm một chén rượu nữa rồi mới quay qua nhìn gã người hãy đợi ở đây điều nên làm là chôn giúp xác hắc xà cho tử tế. Một giờ sau ta trở lại. Đang c ố i mặt, gã đánh xe phục n g ẩ n lên. Tôi biết cha mảnh tuy nhờ vào c h g lực mà thành danh, nhưng đối với thiếu gia làm sao qua được 30 i chiêu? Lý Thẩm Hoang mỉm cười, chỉ 10 chiêu thôi chứ. Gã đánh xe hỏi, thế còn cái tên thân hạnh vô ảnh ngu n h ị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 số người ấy không làm ta phải bận tâm đâu. s ắ c m ặ t gã đánh xe trầm ngâm, gã nói hết sức e dè. thiếu gia đừng dối tôi, tôi biết chuyến đi này hung hiểm lắm, nếu không thế nhất định thiếu gia sẽ không bao giờ để vị tiểu phi ấy đi đâu. lý thầm hoan g cau mặt, người lại sinh ra chứng nói nhiều bao giờ thế. gã đánh xe cúi mặt không dám nói thêm. cho đến khi gã ngẩng mặt lên, thì lý tầm hoan g đã tới ven rừng và tiếng ho còn vọng lại. Tiếng ho kéo dài hòa với tiếng tuyết rơi tạo thành một thứ âm thanh n ã o ruột. Gã đ ế n xe đầm địa nước mắt, hắn thì thầm như thủ thủy với ai: "Thiếu gia ơi, chúng ta đang sống yên lành ngoài biên giới, tại làm sao lại phải vào đây chịu khổ? Mười năm qua..." chẳng lẽ thiếu gia lại không thể quên được nàng hay sao? hay thiếu gia vẫn còn muốn gặp nàng? gặp để rồi lại không nói một câu. vừa qua khỏi đường cái bước vô đến rừng phong độ của lý t ầ m hoan g phùng biến đổi từ một con người dáng s á c q u ẻ q u ả i bần thần đột nhiên trở nên nhanh nhẹn lạ thường đôi mắt sáng quát như xuyên từng lá cây cỏ tai mắt h a chân thính giác xúc giác y như cũng một lúc hoạt động rộn lên suốt hai mươi mấy năm nay chưa ai bị lý tầm hoan g theo dõi mà có thể đào thoát được từ nhánh cây không kẻ đá mặt tuyết đóng băng mỗi một vật chỉ cần có địch đi qua là lý tầm hoan g có thể nhận ra một cách dễ dàng hành động của họ lý y như một con thỏ phản ứng nhanh nhẹn nhưng không quản g hốt y như một vũ công tuyệt đỉnh, dồn dập nhưng vẫn nhịp nhàng, chứ không phải múa mây cuồng loạn. Mười năm về trước, hắn đã một lần bỏ tất cả những gì sẵn có, ảm đạm vượt ra vùng biên hải. Lúc đó chính là lúc tiết xuân t h i ê n h ọ lý nhớ rõ gần đây có một quán rượu nhỏ. Khi đến đây, x a x a đã thấy d ạ n g tấm bảng đề hiệu quán, và hắn đã cho xe dừng lại mua vài cân rượu.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 Lý Tầm Hoan g cứ lau mình theo hướng cũ mà lòng chợt thấy nao nao. Sảng nghiệp quyền thế đôi khi người ta bỏ được chỉ có một việc mà lòng người ta khó n ổ i quên đó là ký ức đó là d ĩ vãng nó là vật vô hình nhưng con người không tài nào vứt được. Lý Tầm Hoan g m ố c bình rượu nhỏ ra ngửa mặt uống c ả một hơi rồi lại gặp mình ho sặc sụa. đợi cho cơn ho chấm dứt, hắn mới ngẩn mặt bước đi. Và quả nhiên, bóng ngôi quán rượu đã thấy thấp thoáng từ xa. Lý Tầm Hoan g biết mình đoán không lầm. Năm xưa giữa ngày xuân, nơi đây du khách dập dìu, nhưng bây giờ là tiết đông thiên, không ai buồn đặt chân vào chốn quan sơ này nữa. Khung cảnh tiêu điều vắng vẻ thuận lợi là nơi trú chân cho khách giang hồ. nhất định bọn tra mảnh sẽ dừng ở nơi đây. càng gần tới tủ đ i ế m lý tầm hoan g chợ cảm thấy hơi là lạ. bốn bề im lặng một sự im lặng khác thường. g i ả i hành lang cũ kỹ trống trơn những tấm ván lót theo đường đá bị nứt hở nhiều nơi. vừa đặt chân đến tấm ván chồng chen nghiến vào nhau nghe k e n két lý tầm hoan giật g mình lui lại nhưng trong tủ đ i ế m vẫn lặng im. hắn nhún g mình qua dải hành lang một cái thật lẹ và thật nhẹ nhàng trong trí lý tầm hoan g bắt đầu hơi thắc mắc hay là bọn tra mảnh không có ở nơi đây nhưng không quạt qua một góc nhà lý tầm hoan g bắt gặp ngay tra mảnh hắn đứng tựa lưng vào vách nhìn ngay về phía lý tầm hoan g đang đi lại không không phải hắn đứng tựa lưng vào vách khi cần đến Lý Tầm Hoan g thấy hắn đang đứng g i ữ a một trụ cây trước tàu ngựa, da mặt hắn sẵn vàng, bây giờ sám quét và hai mắt hắn trừng trừng dễ sợ. Trong tàu, ngựa phẫn hí nho nhỏ, chân dậm nhẹ xuống nền. Tram ảnh vẫn đứng yên, không nói một lời mà cũng không cử động. Lý Tầm Hoan ngó hắn thở vào. Không ngờ, nhưng hỏi lý ngậm miệng nín ngay. chỉ vì đã nhận rõ ra rằng, tra mạnh đã không bao giờ nghe ai nói nữa.